Năng đoạn Kim Tương, The Cutter, áp dụng giáo lý của Đức Phật vào quản trị doanh nghiệp và đời sống, tác giả Gash Michael Rush và Lama Christy McNally, Trần Tuấn Mẫn Dịch, nhà xuất bản tri thức. Cuốn sách được xuất bản với sự hợp tác của Liên Việt Văn, Ngân hàng Liên Việt. Lời tựa Tôi có nghiên cứu về các đạo Pháp và thật thấm thiết lời dạy của bác Hồ. Đức Phật, Đức Chúa và những người xã hội chủ nghĩa đều cùng phấn đấu để đạt được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Với một người bận rộn như tôi, để đọc kỹ càng và áp dụng một cuốn sách như Năng đoạn kim cương quả là khó. Nhưng không ngờ sau khi đọc xong, tôi hoàn toàn bị cuốn sách thuyết phục. Cuốn sách không chứa đựng một điều gì mới lạ, hấp dẫn hay thiết thực bổ ích cho công việc của tôi. Những gì cuốn sách đề cập chính là những gì mà hiện nay tôi đang ứng dụng cho doanh nghiệp của mình, nhưng chưa được bài bản như cuốn sách đúc kết. Cuốn sách khẳng định có ba nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh. Nguyên tắc thứ nhất là việc kinh doanh phải thành công, tức là nó phải tạo ra tiền. Người ta luôn tin rằng những người thành đạt Làm ra tiền, một cách nào đó dù có nỗ lực, cũng không để hướng tới một cuộc sống tâm linh. Trong Phật giáo, tiền bạc tự nó không phải là xấu. Một người có nhiều tiền bạc có thể làm được nhiều việc tiện trên đời này hơn là không có nó. Vấn đề chính là chúng ta làm ra tiền bằng cách nào. Chúng ta có hiểu được tiền phát sinh từ đâu không, và làm sao để tiền tiếp tục đến và chúng ta có giữ được một thái độ lành mạnh trong sạch về tiền hay không. Nguyên tắc thứ hai là chúng ta nên hưởng thụ tiền bạc, tức là chúng ta cần phải học cách giữ cho tinh thần và thân thể của chúng ta được lành mạnh trong khi làm ra tiền. Một doanh nhân tàn phá sức khỏe khi kinh doanh, tức là làm tiêu tan mục đích thực sự của việc kinh doanh. Nguyên tắc thứ ba là khi nhìn lại sự nghiệp kinh doanh, Chúng ta phải thấy một ý nghĩa nào đó, mục đích tối hậu của mọi sự kinh doanh mà chúng ta dấn thân vào, và là mục đích của đời chúng ta, là chúng ta đã điều hành doanh nghiệp theo một cách có ý nghĩa lâu dài, để lại dấu ứng tốt trong đời. Đặc biệt, cuốn sách là sự kết hợp của rất nhiều tầng lớp ý nghĩa, vừa trên bản kinh Năng đoạn Kim Cương, cuốn sách là sự sen kẻ của các đoạn kinh cổ xưa có nguồn gốc ở Tây Tạng lẫn những phân tích của một bậc lạc ma đã chứng ngộ và những diễn giải của chính tác giả, sau khi đã ứng dụng những điều đó vào trong thực tiễn doanh nghiệp của mình. Với sự đen xe như vậy, hẳn đôi khi bạn sẽ nản lòng mà không muốn tiếp tục đọc cuốn sách. Nhưng xin hãy kiên nhẫn, giống như một trò chơi mà phần thắng sẽ thuộc về người trí tuệ nhất, kiên tâm nhất. Cuốn sách sau khi đã đưa bạn vào những câu kinh, những lời bàn. Và những kết luận thì sẽ mang tới cho bạn sự giải thích rõ ràng và dễ hiểu về mọi chuyện. Thì ra không phải lúc nào kinh doanh cũng là một cuộc chiến trên thương trường. Ở đó còn có cả tình người, còn có cả sự quan tâm thực sự với nhân viên, bạn hàng, giữ chữ tính, và hàng loạt những phẩm cách đạo đức cao vời mà một người lãnh đạo cần có. Khi đọc xong cuốn sách này, tôi càng cảm thấy những gì chúng tôi đang thực hiện ở Liên Việt Băng. Cũng đúng như những gì tác giả trình bày ở đây. Đó có lẽ là một phần lý do mà chúng tôi đã có những thành công vang đầu như ngày hôm nay. Liên Việt băng, Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự vì có cơ duyên được tiếp xúc với cuốn sách từ khi nó còn ở bản thảo, và sắp tới theo dự kiến sẽ được đón tiếp tác giả của cuốn sách Gash Rush đến Việt Nam. Nhưng dịp này, chúng tôi vui mừng được tài trợ cho việc tái bản và ra mắt bản đọc Việt Nam. Với hy vọng ngày càng nhiều doanh nhân Việt Nam có thể ứng dụng những nguyên tắc trong cuốn sách này vào việc quản trị doanh nghiệp và cuộc sống của mình, hướng tới mục tiêu kim cương trong mọi lĩnh vực. Tiến sĩ Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Kim Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt Lời nói đầu, Đức Phật và Doanh nghiệp Suốt 17 năm từ 1981 đến 1998, tôi đã được thân hạnh làm việc với Ofer và Aya Arigiland, hai vị sở hữu chủ của Tập đoàn Kim Cương Quốc tế Ending, Ending International Diamond Corporation. Và với ban nhân sự cốt cán để thành lập một trong những sứ nghiệp kim cương và kim hoàng lớn nhất thế giới, doanh nghiệp khởi đầu với số tiền vay 50.000 Mỹ Kim. Và chỉ với ta hay bốn nhân viên, kể cả tôi nữa. Vào lúc tôi rời bỏ để dành hết tỷ giờ cho học viện đào tạo mà tôi sáng lập ở New York, doanh số bán của chúng tôi đã lên đến hơn 100 triệu đô la mỗi năm, với hơn 500 nhân viên tại các văn phòng, phòng ở khắp thế giới. Suốt thời gian tôi lành doanh nghiệp kim cương, tôi đã sống một cuộc sống đôi. 7 năm trước khi bước vào ngành kinh doanh tôi đã tốt nghiệp đại học Princeton với hạng danh dự và trước đó tôi đã vinh hạnh nhận được huy chương học tập do tổng thống Hoa Kỳ tặng và phần thưởng học bổng McConnell của học viện quốc tế vụ Courtauldson của, của Princeton. Một tài trợ của học viện này đã cho phép tôi sang Châu Á để học với các lạc ma Tây Tạng tại trụ sở của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Việc học hành của tôi về trí tuệ cổ xưa của Tây Tạng đã khởi đầu như thế và kết thúc vào năm 1995, khi tôi trở thành người Mỹ đầu tiên hoàn tất 20 năm học tập kiên trì và hoàn tất các kỳ sát hạt tuần thiết để nhận được văn bằng Gage hay Tiến sĩ Phật học. Tôi đã sống trong nhiều tư viện Phật giáo ở cả Hoa Kỳ lẫn châu Á từ khi tôi tốt nghiệp Princeton và vào năm 1983. Đã phát nguyện của người tu sĩ Phật giáo. Khi tôi đã đạt được một căn bản vững chắc trong việc đào tạo tâm sĩ, vị thầy chính của tôi, Ken Rinpoche, thầy Quý Hòa Thượng, khuyến khích tôi vào lĩnh vực kinh doanh. Ngài bảo tôi rằng, dù tu viện là một nơi lý tưởng để học những tư tưởng lớn của trí tuệ Phật giáo, một văn phòng nhộn nhịp của Mỹ cũng có thể cung cấp một phòng thí nghiệm hoàn hảo để thực sự trách nhiệm những lý tưởng này trong đời sống thực tế. Mới đầu tôi không chấp thuận lời khuyên ấy, ngại phải rời bỏ sự yên tĩnh của tu viện nhỏ của chúng tôi, và hình ảnh các doanh nghiệp Mỹ hỗn loạn vận ám ảnh tâm trí tôi, tham lam, tàn nhẫn, phóng giật. Nhưng một hôm, sau khi nghe được một buổi nói chuyện đầy cảm hứng của thầy tôi trước một số sinh viên, tôi nói với ngài rằng tôi thuận theo lời ngài dạy. Tôi sẽ tìm kiếm một công việc trong kinh doanh. Vài năm trước, trong lúc thiền định hàng ngày tại tu viện, tôi đã có một cái gì đó về sự thấy, và từ lúc ấy, tôi biết tôi sẽ chọn doanh nghiệp nào để theo đuổi. Chắc chắn tôi sẽ vào ngành kim cương. Tôi chẳng có kiến thức nào về các thứ đá quý này, và quả tình chẳng có dính dáng gì đến hành kim hoàng. Chẳng có ai trong gia đình tôi từng được làm trong ngành kinh doanh này cho nên giống như anh chàng Kenji ngô, tôi bắt đầu tham quan một cửa hàng kim cương, hỏi xem có ai chịu nhận tôi làm người tập sự không. Cố gắng và việc kinh doanh kim cương theo cách này cũng gần như toàn tính gia nhập tổ chức mafia. Việc buôn bán kim cương thô thuộc một hội nhóm rất kín đáo và riêng biệt, thường chỉ giới hạn trong thành viên gia đình. Vào thời ấy, những người bị kiểm soát các kim cương cỡ lớn. Những viên một carat hay hơn nữa. Những người Israel cắt hầu hết những viên đá nhỏ, và những người do thái Hasid ở quận Diamond của New York, đường 4 7 nắm giữ phần lớn tiệc mua bán sỉ trong nội địa Mỹ. Cần nhớ rằng, toàn bộ số lượng kim cương của những cơ sở lớn nhất cũng chỉ có thể được chứa đựng trong một ít thùng chứa nhỏ, tiên như những hộp đựng dày thông thường. Và không có cách gì để phát hiện một vụ trộm kim cương trị giá hàng triệu đô la. Bạn chỉ cần bỏ vào túi một hay hai đắm kim cương, rồi bước ra cửa. Không có thứ gì như máy dò kim loại có thể phát hiện ra các tiên đá được. Cho nên hầu hết các tế nghiệp chỉ thuê con cháu hay anh em họ, chứ không bao giờ thuê một anh chàng Arlen Cooper của Burt vừa chơi với kim cương. Tôi nhớ rằng... Tôi đã ghé chừng 15 cửa hàng để xin một chỗ quen rồi đều bị đuổi ra tức khắc. Một ông cụ sửa đồng hồ trong một tỷ trấn gần đó khuyên tôi nên theo một tố khóa học về phân loại kim cương tại Học viện Đá Quý Mỹ tại New York. Tôi sẽ có nhiều cơ may hơn để có việc làm nếu tôi có được một văn bằng và nếu tôi gặp được ai đó trong lớp học có thể giúp đỡ tôi. Chính tại học viện này, tôi đã gặp ông Ofer Agriolent. Ông cũng đang học một lớp về phân loại kim cương cao cấp, được gọi là đá được xác nhận hay được cấp chứng chỉ. Việc phân biệt một viên kim cương chứng chỉ vô cùng giá trị với một viên đá giả mạo hay đã được xử lý, bao gồm trong khả năng phát hiện ra được những lỗ li ti hay những khuyết điểm khác, kích cỡ mũi kim. Trong khi hàng chục hạt bụi bán trên mặt liên kim cương hoặc trên chính kính hiển vi, cứu nhiễu quanh và cây lửng lộn lung tung, cho nên cả hai chúng tôi đều ở đấy để học làm sao cho khỏi bị rạch túi. Tôi bị ứng tượng ngay bởi những câu offer đã hỏi thầy giáo, bởi cách ông xem xét và chất vấn từng thái niệm được trình bày. Tôi quyết định thử nhờ ông giúp tôi tìm một việc làm, hoặc chính ông muốn tôi làm việc. Và do đó mà làm quen với công việc. Vài tuần sau, vào ngày tôi hoàn tất các bài sắc hạt cuối khóa về phân loại kim cương tại các phòng thí nghiệm của CIA ở New York, tôi bịa ra lý do để vào văn phòng của ông và xin ông một chỗ làm. May mắn làm sao, đúng vào lúc ông ta đang mở một văn phòng chi nhánh tại Mỹ, trong khi ông ta đã lập được một tí nghiệp nhỏ ở Israel, quê hương của ông. Cho nên tôi bảo rằng tôi muốn làm việc ở văn phòng ông, và xin ông dạy tôi về kinh doanh kiên cương. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì ông cần, hãy cho tôi thử thách. Tôi sẽ dọn dẹp văn phòng, lau cửa sổ, làm bất cứ điều gì ông sai bảo. Và ông ta đáp, tôi không có tiền để mướn anh, nhưng hãy yên tâm, tôi sẽ nói với người chủ của văn phòng này, tên ông ta là Alex Russell Và chúng tôi sẽ tính xem ông ta và tôi có thể chia nhau trả lương cho anh được không, rồi thì anh sẽ lo các việc lặt phạt cho cả hai chúng tôi. Thế là tôi khởi sự với tư cách một anh giúp việc, thù lao 7 đô la một giờ. Một người tốt nghiệp Bridgerton lê đôi chân suốt những mùa hè ẩm thấp và những cơn bão tuyết mùa đông của New York lên tới quận Diamond, mang các túi vải bạc đựng đầy vàng và kim cương, chờ được đúc. Và chế tạo thành những vòng Offer, vợ ông là Aya Và một người thợ kim hoàng ít nói năng và rất giỏi Người Genman, tên là Alex Cole sẽ ngồi quanh các phòng việc lẻ được thuê Cùng với tôi phân loại kim cương theo từng hạn tác họa những mẫu mới và đi chào hàng Tiền lương ít ỏi lại thường được cả chậm Trong khi Offer có vay mượn thêm ở các bạn bè của ông ở London Nhưng ít lâu sau, tôi cũng đủ sống cho mình một bộ y phục của các nhà doanh nghiệp mà tôi vẫn mặc mỗi ngày trong suốt nhiều tháng. Chúng tôi thường làm việc đến quá nửa đêm và tôi phải đi bộ suốt một quán dài về căn phòng nhỏ của tôi tại một tu viện nhỏ trong cộng đồng Phật giáo châu Á ở Hopeville, New Jersey. Ngủ được vài giờ, tôi lại phải thức dậy và bắt xe buýt đi Manhattan. Sau khi việc kinh doanh của chúng tôi có khá hơn một chút, chúng tôi dời lên phố gần khu kim hoàng hơn, và đánh bạo thuê một người thợ kim hoàng. Người này ngồi một mình trong một gian phòng lớn là sưởng của chúng tôi, chế tạo các vòng, những kim cương đầu tiên của chúng tôi. Chẳng bao lâu, tôi được tin cậy đủ để thực hiện mong ước của mình, để ngồi xuống với một gói kim cương lẻ, và bắt đầu phân chúng thành từng hạn. Offer và Aya hỏi xem tôi có chịu đảm trách một chi nhánh mua kim cương vừa mới được thành lập hay không. Mà lúc ấy gồm tôi và một người khác nữa. Tôi phấn khích vì cơ hội này và bắt đầu dấn thân vào dự án. Một quy định mà vị lạt ma tây tạng của tôi nêu ra cho tôi về việc đi làm cho một cơ sở doanh nghiệp bình thường là tôi giữ kín rằng tôi là một tu sĩ Phật giáo. Tôi phải để tóc dài bình thường thay vì phải cạo nhẵn và mặc y phục bình thường. Bất cứ nguyên tắc Phật giáo nào mà tôi sử dụng trong công việc cũng phải được áp dụng một cách thầm lặng, không rêu rao kèn trống. Bên trong, tôi phải là một bậc thiền nhân Phật giáo, và bên ngoài, tôi phải là một doanh nhân Mỹ bình thường. Và thế là tôi bắt đầu nỗ lực trong coi đơn vị này bằng những nguyên tắc Phật giáo mà không ai biết điều này. Lúc bắt đầu công việc, Tôi đã thiết lập một thỏa thuận với ông bà Asriel Land. Tôi chịu trách nhiệm về điều hành mọi mặt của đơn vị Kim Cương và về việc tạo ra lợi nhuận lành mạnh về đá quý. Đổi lại, tôi có toàn quyền về việc thâu nhận và sa thải nhân viên, trả phụ trội hay tăng lương về số giờ mà người của tôi đã làm việc, và người nào đảm nhận trách nhiệm nào. Tôi chỉ phải giao sản phẩm đúng thời hạn và có lợi nhuận khá. Cuốn sách này là câu chuyện về tôi đã xây dựng đơn vị kim cương tại Anding International như thế nào khi sử dụng những nguyên tắc được thu thập về trí tuệ cổ xưa của Phật giáo, từ cái không có gì thành một hoạt động khắp thế giới xin nhiều triệu đô la mỗi năm. Tôi không làm như thế một mình, cũng không phải các quan điểm của tôi là những quan điểm độc nhất mà chúng tôi theo, nhưng tôi có thể nói rằng, Phần lớn những quyết định và chính sách trong đơn vị của chúng tôi trong suốt thời gian tôi giữ chức phó chủ tịch đều được chịu tác động bởi những nguyên tắc mà bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này. Nói tóm lại, những nguyên tắc này là gì? Chúng ta có thể chia chúng làm ba. Nguyên tắc thứ nhất là việc kinh doanh phải thành công, tức là nó phải tạo ra tiền. Tại Mỹ và các nước phương Tây thì thành đạt là làm ra tiền.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 Và chúng ta có giữ được một thái độ lành mạnh về tiền hay không? Vậy, toàn bộ vấn đề làm ra tiền một cách trong sạch và lương thiện, hiểu rõ tiền từ đâu ra để nó đừng dừng lại, và giữ một quan điểm lành mạnh đối với nó trong khi ta có nó. Chừng nào ta thực hiện được như thế, thì sự làm ra tiền là hoàn toàn kết hợp với một lối sống tâm linh. Thực vậy, việc làm ra tiền trở thành một phần của lối sống tâm linh.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 Nguyên tắc thứ ba là bạn phải quay nhìn lại sự nghiệp kinh doanh của bạn, cuối cùng và thành thật mà nói rằng, bao năm làm kinh doanh của bạn đã có một ý nghĩa nào đó. Mục đích tối hậu của mọi sự kinh doanh mà chúng ta dấn thân vào, và thật ra là mục đích của cuộc đời chúng ta. Mục đích của những ai từng làm kinh doanh, là khi chúng ta nhìn lại tất cả những gì chúng ta đã đạt được, chúng ta cần phải thấy rằng, chúng ta đã điều hành bản thân và điều hành doanh nghiệp theo một cách có ý nghĩa lâu dài, để lại dấu ứng tốt trong đời. Tóm lại, mục đích kinh doanh hay của trí tuệ cổ Tây Tạng, và thật ra nó là của mọi nỗ lực của con người, chính là làm cho chính chúng ta được phong phú, đạt được sự thịnh vượng, cả bên ngoài lẫn bên trong. Chúng ta chỉ có thể hưởng thụ sự thịnh vượng này nếu như chúng ta giữ được sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, Trong suốt cuộc đời mình, chúng ta phải tìm cách để làm cho sự thịnh vượng này có ý nghĩa theo một cách hiểu rộng hơn. Đây là bài học về những gì mà chúng tôi đã thực hiện ở đơn vị kim cương của tập đoàn Anding International, và đây là một bài học mà bất cứ ai thuộc bất cứ từng lớp nào hay tính ngưỡng nào cũng có thể học và áp dụng được.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 gặp ông Dương Tuấn học. Tình chân thành cảm ơn quý thính giả. Câu chuyện thành công Đã 10 năm kể từ ngày tôi viết Năng đoạn Kim Cương, và đây, trong lần xuất bản thứ 10 này, chúng tôi đã dành thời gian để nhìn lại và xem những điều gì đã tác động đến chúng ta. Mục đích của việc viết bất kỳ cuốn sách nào là để gây ảnh hưởng tới những người khác và giúp cho thế giới này theo một cách nào đó. Chúng tôi đã đưa lại bản thảo của cuốn Năng đoạn Kim Cương gốc. Đến cho biên tập viên tại nhà xuất bản Joker Day, Tracy Murphy, vài ngày trước khi chúng tôi bắt đầu kỳ tu tập theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, kéo dài 3 năm, 3 tháng và 3 ngày. Tạp chí Time mong muốn được làm một phóng sự về cuốn sách của chúng tôi nếu chúng tôi tạm dời kỳ tu tập sau khoảng 1 đến 2 tuần, nhưng chúng tôi đã lập kế hoạch và muốn tôn trọng kế hoạch này. Vì thế trong vòng hơn 3 năm, chúng tôi hầu như chẳng có khái niệm gì về việc thế giới thay đổi ra sao. Chúng tôi chỉ nghe nói về vụ 11 tháng 9, sau khi nó đã xảy ra vài năm. Chúng tôi cũng chẳng rõ là cuốn sách năng đoạn kim cương đã được điểm lên báo chí. Khi chúng tôi hoàn thành thời gian tu tập chuyên thâm ấy, chúng tôi biết rằng cuốn sách đã làm thay đổi thế giới như chúng tôi đã hy vọng. Và nếu học thuyết về những hạt giống tâm linh trong cuốn sách cổ xưa là đúng, bạn sẽ nói rằng, những năm dài tu tập, hay cố gắng làm cho trái tim của chúng ta thêm từ bi, và trí tuệ của chúng ta thêm sáng, đã thực sự tạo nên thành công của cuốn sách. Trong thập kỷ vừa qua, năng đoạn Kim Cương đã được dịch và xuất bản sang khoảng 15 ngôn ngữ, từ Ba Lan đến Brazil, từ Italia đến Mongolia. Trung Quốc đến Bungary. Sau 10 năm, lượng bán hàng năm tại Mỹ và toàn cầu luôn tăng. Các phương pháp được nêu ra trong cuốn sách này để quản lý việc kinh doanh và cuộc sống đã được hàng triệu người trên toàn thế giới áp dụng, và dù bạn có đang làm việc tại Văn phòng Thị trưởng Rio de Janeiro, Sở Cảnh sát tại Đài Bắc, hay đang học một khóa học về kinh doanh tại Trường Đại học New York. Bạn cũng có thể thấy bản thân mình cần đọc năng đoạn Kim Cương. Khi có ý tưởng sẽ xuất bản ứng phẩm đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cuốn sách ra đời, nhà xuất bản River đây đã hỏi chúng tôi liệu có chỉnh sửa gì về nội dung của cuốn sách. Chúng tôi trả lời là không. Đó vẫn đúng là cách mà chúng tôi mong muốn đọc giả đón nhận. Có chăng là chúng tôi muốn thêm một phần mới vào cuốn sách này. Đọc một cuốn sách dạy chúng ta làm điều gì đó là một chuyện, ngay cả khi đó là cuốn sách chia sẻ kinh nghiệm của một người đã từng làm việc đó và đã thành công. Nhưng khi chúng ta thấy những người bình thường trên khắp thế giới đã thực sự đọc và ứng dụng cuốn sách vào thực tế cuộc sống và công việc của họ, thì lại là một chuyện khác. Nếu tôi thấy rất nhiều người bình thường từ nhiều đất nước khác nhau, Có thể ứng dụng những lời khuyên này và đạt được thành tựu. Tôi sẽ lập tức bị hấp dẫn bởi những tấm gương của họ. Nếu họ đã làm được, nhất định tôi cũng có thể. Hãy nói tôi cần làm gì. Vì thế, chúng tôi đã thêm phần mới này vào trong cuốn sách và gọi nó là Những câu chuyện thành công. Bạn sẽ được tai nghe mắt thấy về cách mà mọi người trên khắp thế giới, từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đã sử dụng năng đoạn kim cương như là một công cụ để thành công, cả về mặt tài chính lẫn cuộc sống. Khi chúng tôi bắt đầu nhận những bài cảm nhận và biên tập lại cho ứng phẩm mới, chúng tôi chú ý tới hình mẫu, từng xu hướng mà cuốn sách này đã giúp ích mọi người. Vài mẫu thức là những gì chúng tôi mong đợi, nhiều người đã sử dụng những nguyên tắc trong năng đoạn kim cương để đạt được thành công về tài chính, dù rằng... Thậm chí chúng tôi đã hơi bị bất ngờ với số tiền hàng tỷ đô la mà họ kiếm được. Nhiều người khác thì đã đi xa hơn với những nguyên tắc này, và chúng tôi rất vui được chia sẻ với các bạn những nghiên cứu, quan sát của những con người đặc biệt này. Đầu tiên, như bạn thấy từ những bài phỏng vấn ở đây và trên mạng Internet, những người đã sử dụng cuốn sách để trở nên thành công, thật sự là những con người đặc biệt. Họ đã tạo dựng lên một số những doanh nghiệp lớn nhất thế giới trong chuyên môn của họ, như Michael Jordan, Jin Hwan, Linda Kaplan-Sahler và Jorgin Kovang. Họ là những tài năng thực sự khi còn ở trường đại học và từng đại diện cho nhiều sinh viên phát biểu trong lễ thất nghiệp. Họ đạt được rất nhiều đỉnh cao trong nghệ thuật. Họ đã viết những cuốn sách tuyệt vời nhất, Kendall Martin. Những nhà khoa học hàng đầu trong nghiên cứu y học tiên tiến, họ là những giám đốc điều hành hàng đầu thế giới và đồng thời là một võ sư đai đen. Jeffrey Tzuo, Juban Chemical. Họ là những người lãnh đạo Starbucks và họ làm việc nhiều năm cũng như giữ chức vụ quan trọng tại Microsoft, vân vân và vân vân. Từ những cuộc phỏng vấn này, thành thật mà nói có thể thấy rõ rằng, việc áp dụng năng đoạn kim cương vào trong thực tiễn đòi hỏi một trình độ hiểu biết cao. Lý do cho điều này rất đơn giản, chủ đề xuyên suốt của cuốn sách là việc chúng ta chỉ kiếm tiền bằng cách kiếm tặng tiền cho người khác. Điều này hoàn toàn trái ngược với mọi học thuyết kinh tế đang tồn tại hiện nay, đến nỗi cần có một minh triết mới có thể áp dụng được những nguyên tắc này vào trong thực tiễn. Chúng tôi đang làm ngược lại với những gì là quy ước của hơn 50.000 năm lịch sử doanh nghiệp của loài người. Nền tảng vững chắc cho những con người mạnh mẽ này chính là một phẩm chất luôn sáng lên xuyên suốt tất cả những phẩm chất mà bạn luôn tìm kiếm, đơn giản là một hành động của sự kiên trì, tinh thần dục cảm vượt phá. Tự sẵn lòng nhìn thế giới theo một cách khác, thậm chí là khi cả thế giới có thể cười. Đặt câu hỏi, hoặc thậm chí là chỉ trích bạn, đơn giản bởi vì, chúng tôi đã tự mình nhận ra được thể cách vận hành của mọi việc. Hình như người ta sẵn tàng một thế giới quan mới nẻ như thế là do người ta đã trải qua những khó khăn, hay thậm chí là bi kịch trong cuộc sống. Những người ở trong cuốn sách này đã nhìn thấy, lúc đầu, rằng thế giới vận hành không như họ mong muốn, giống như cách mà chúng ta thường được dạy. Họ ngồi trong những cao ốc văn phòng đối diện với trung tâm thương mại thế giới khi nó bị đổ sập. Họ bò ra ngoài những đống đổ nát trong một chiếc máy bay thương mại đang cháy dở sau một tai nạn khi hạ cánh. Họ bị suy sụp vì ung thư vú. Họ trải qua chứng trầm cảm và dùng thuốc để chữa bệnh. Họ đã kiếm được và mất hết tiền, danh vọng, gia đình. Mỗi người trong họ đều được thúc đẩy bằng cách riêng của mình. Để thấy rằng, há không có một hình mẫu nào hoàn hảo hơn về thể cách vận hành của các sự việc hay sao? Để thấy rằng, sự đau khổ và phần cùng của thế giới há không thể hoàn toàn bị vỡ bỏ hay sao? Rằng liệu chúng ta có thể chỉ đơn giản sẵn sàng nỗ lực làm gì đó một cách hoàn toàn mới mẻ hay không? Một điều nữa chúng tôi cũng chú ý khi sắp xếp và biên tập lại phần phỏng vấn này. Đó là thành công mà những con người này đạt được thông qua năng đoạn kim cương, không chỉ làm thay đổi khả năng tài chính mà còn thay đổi con người bên trong họ. Chúng tôi đã chốt được những khoảnh khắc riêng tư của mỗi người trong sự nghiệp của họ suốt thập niên vừa qua nhờ năng đoạn kim cương. Trên những trang giấy này, họ đã cô động lại trong vòng một tuần hay một tháng khi họ đạt được những bước ngoặt trong sự nghiệp hay trong cuộc sống cá nhân. Họ chỉ sử dụng một vài điều đơn lẽ trong những trí tuệ cổ xưa của cuốn sách này. Nhưng con người họ không chỉ có vậy, một phẩm chất trong hầu hết những con người này khiến chúng tôi kinh ngạc, là họ đã vượt ra ngoài những khái niệm về thành công của thế giới. Đó là, như chúng tôi thấy trong hình mẫu ở những câu chuyện của họ, một con người đang tìm kiếm. Một cá nhân đang theo đuổi để tìm được một cách kiếm tiền tốt hơn, cách điều hành cuộc sống của mình hài hòa hơn. Một vài trường hợp khá đặc biệt, vài trường hợp đặc biệt mà bạn sẽ đọc thấy ở đây, đã xảy ra trong năng đoạn kim cương. Không ít trường hợp ban đầu người ta cảm thấy khó khăn rối rắm khi đọc cuốn sách. Rốt cuộc là sách bị gác lên giá, có khi đến nhiều năm, trong khi họ nhìn ngẫm các ý tưởng trong sách. Sau đó, giây phút lần đầu tiên họ thực sự ứng dụng những ý tưởng này, và họ nhận lại những gì họ đã cho đi. Họ thành công, thường là vượt xa ngoài cả những ước mơ điên rồ nhất của họ. Họ kiếm được nhiều tiền như họ đã từng muốn, họ gặp được người bạn đời trong mơ của họ, thậm chí cơ thể của họ cũng thay đổi, khỏe hơn và đẹp hơn. Và sau đó họ nhận ra rằng, những gì họ luôn mong muốn. Lại là một điều gì đó còn hơn thế nữa. Một khi chúng tôi đã thành công, và có lẽ chỉ một khi chúng tôi đã thành công, chúng tôi mới có thể thấy rằng điều hạnh phúc nhất mà chúng tôi có thể đạt được là giúp đỡ và phục vụ người khác, giúp người khác cũng thành công như chính chúng tôi vậy. Hầu hết mọi người mà bạn thấy ở đây đều đã lên tới những đỉnh cao của thành công. Họ đã khám phá ra được một thứ ý nghĩa cho cuộc sống của họ, mà giờ đây họ nhận ra được, đó là lý do của cuộc sống, lý do để sống, để kiếm người ta sống. Hành công của năng đoạn kim cương không chỉ là việc nó tạo ra hàng tỷ đô la cho nhiều người trên khắp thế giới, mà đúng ra là việc khám phá ra cái tri thức chân thực, cái trí tuệ từ những trái tim của hàng ngàn, hàng ngàn người. Và đó chính là sự mong muốn chia sẻ với mọi người cái trí tuệ và thể cách sống cao vời hơn. Hầu hết những người bạn gặp ở đây đều đã trải qua một vài khóa tu tập. Trong nhiều trường hợp, việc học hỏi giáo lý diễn ra trong những hội thảo chính thức, trong việc huấn luyện, tư vấn hay những bài học, thông qua các tổ chức như The Business Institute hay Commit Management, Mỹ. With Way Broadcasting, Trung Quốc Hay Samaya Consulting and the Global Web Initiative, Châu Âu Nhưng thường gặp hơn, dường như những bài học từ năng đoạn kim cương được truyền đi tốt nhất là qua những ly cà phê Starbucks Những chén trà xanh hương nhài thơm mát hoặc những ly sữa ngô đóng hổi Chúng tôi vẫn còn đang tìm kiếm một chương trình huấn luyện chính thức có thể thành công mà không phụ thuộc vào hình thức tham gia của mỗi cá nhân. Có lẽ cách thú vị nhất trong việc tuyên bá trí tuệ của năng đoạn kim cương chính là những nhóm thảo luận về năng đoạn kim cương. Đó là một nhóm nhỏ tập hợp lại rất tình cờ mà không hề có sự điều phối nào từ trước, tại rất nhiều nơi trên thế giới. Trong năm qua, chúng tôi đã cố gắng giữ liên lạc với những nhóm này hoặc giúp họ liên lạc với nhau và nếu bạn quan tâm hãy tham gia vào trang web của họ nhé tại địa chỉ www.diamondcuttergroup.com trong những năm gần đây nhận thức chung về ngành kinh doanh kim cương đã chuyển từ sự thú vị gắn với thịnh vượng sang một lo ngại rất tác đáng về sự lạm dụng việc tham dự vào ngành sản xuất kim cương như những mỏ khai thác không an toàn tình trạng tàn phá môi trường lao động trẻ em và việc sử dụng kim cương vào việc tài trợ cho những hoạt động bạo lực trên thế giới. Chúng tôi rất muốn bày tỏ sự ủng hộ nhiệt thành cho những nỗ lực để nhận diện sự lạm dụng mà chúng tôi đã cố gắng chống lại trong những năm làm việc tại tổ chức Anding International. Chúng tôi ủng hộ mô hình phát triển của chính phủ Canada trong việc phục hồi lại kim cương tại những mỏ mới được khám phát gần đây ở Canada. Những giấy chứng nhận kim cương Với những dấu hiệu rất nhỏ được in bằng ti laser vào những viên đá lớn, cho thấy kim cương là một sản phẩm được sản xuất với một quy trình an toàn, được trả lương tốt, và lưu ý đầy đủ đến những vấn đề môi trường. Cuối cùng, chúng tôi muốn rằng công chúng cần mua những viên kim cương đã được chứng nhận về đạo đức, điều đó sẽ khiến những người buôn bán kim cương phải từ chối mua những viên kim cương không được chứng nhận. Năng đoạn kim cương Cũng dự đoán sự trở lại của những viên kim cương nhân tạo thương mại, những viên kim cương không hề đắt đỏ mà lại rất hoàn hảo, những viên kim cương tinh túy, đó là một sự lựa chọn hấp dẫn và có thể tìm kiếm ở mỏ, thì công chúng có thể ủng hộ sự ra đời của những sản phẩm này. Vậy chúng tôi đã lựa chọn những câu chuyện thành công này như thế nào? Như các bạn có thể thấy những ngôi sao này, có thể bạn sẽ hơi băn khoăn vì có nhiều người đến từ châu Á, và chủ yếu là Trung Quốc. Hai ấm bản bằng tiếng Trung của bản năng đoạn kim cương, một bản là chữ giảng thể, một bản khác là chữ phồn thể theo truyền thống, là những cuốn sách kinh doanh bán chạy nhất tại cộng đồng nhiều người Hoa sinh sống, như Singapore, Hồng Kông, Đài Loan và Trung Quốc Đại Lục. Chúng tôi bắt đầu nhận được những lời đề nghị mời sang nói chuyện ở những vùng đó. Hết năm này qua năm khác, và chúng tôi đã có những chuyến đi thật thú vị đến Trung Quốc và các nước láng giềng xung quanh đó. Trong suốt những chuyến đi ấy, chúng tôi đã gặp rất nhiều người Trung Quốc và ngày càng hiểu thêm về họ. Hầu hết những ấn tượng của chúng ta về Trung Quốc, nhất là tại Mỹ, thường đến từ sách vở, báo chí và TV. Giờ đây thì chúng tôi có bạn là người Trung Quốc. Chúng tôi hiểu rằng giới truyền thông đã hiểu lầm về Trung Quốc. Những con người ở đây sở hữu một nền văn hóa lâu đời và cổ xưa, một nền văn minh sâu rộng, khiến cho con người có thể suy nghĩ khác xa so với phương Tây. Trí tưởng tượng được thể hiện qua nét chữ tượng hình của Trung Quốc, khiến mỗi chữ viết của họ có thể có đến 5 ý nghĩa khác nhau. Cũng nên nhớ rằng, cứ năm người trên thế giới thì có đến hai người trong số ấy là người Trung Quốc. Chúng tôi đi đến việc nhận ra rằng chúng tôi luôn mong muốn năng đạn kim cương để giúp ích cho toàn cầu, dù là ở phương đông hay phương tây. Đây là trật tự thế giới mới của chúng ta. Đây là quan điểm cân bằng hơn về thế giới. Chúng tôi đại diện châu Á ở đây trong một vị trí thật sự nổi trội trên phạm vi toàn cầu. Chúng ta khác biệt Nhưng là một sự khác biệt đáng trân trọng chứ không hề sợ hãi, chúng tôi cũng học được từ những điều cổ xưa nhất và mới mẻ nhất về sức mạnh siêu nhiên của thế giới. Chúng tôi có trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai để cố gắng làm việc với nhau trong mối giao hòa của hai thái cực kinh tế lớn trên thế giới, để học hỏi ngôn ngữ và truyền thống của nhau và làm việc vì một thế giới tốt đẹp hơn. Với năng đoạn kim cương Một cuốn sách kinh doanh theo kiểu phương Tây, và trong bản khúc tiếng Trung của cuốn sách cổ nhất được in trên toàn thế giới. Chúng tôi đã tìm thấy một lý do để làm việc chặt chẽ với những người Trung Quốc và châu Á, và chúng tôi có thể thấy trước một tương lai hòa hợp, vượt qua cả những giới hạn địa lý, là một tương lai đang hiện ngay trước mắt chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần gieo những hạt giống tâm linh, và những hạt giống này sẽ gặp được nhau, lắng nghe và học hỏi từ nhau. Tầm nhìn ấy của thế giới sẽ đến là một lý do rốt ráo cho nhiều bản sách ngăn đoạn kim cương, bản tiếng Anh, tiếng Trung và cả tiếng Việt. Nếu thế giới quanh chúng ta và những người đang sinh sống ở đó được tạo ra từ những hạt mầm gieo trồng trong tâm của chúng ta, và chúng ta thực sự quan tâm tới nhau, thì sẽ chẳng có bất cứ lý do hay mục đích nào khiến những cá nhân hay quốc gia xung đột với nhau. Nguồn cung cấp dầu mỏ và các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá khác, quy mô, sự ổn định của thị trường và giá trị thu nhập hàng năm của các nền kinh tế năng động trên thế giới, có khả năng mở rộng không giới hạn, và vẫn chưa bao giờ dẫm chân lên nhau cả, nếu chúng ta phóng khoáng như mỗi cá nhân trong những câu chuyện thành công này. Những bản kinh Tây Tạng cổ xưa cung cấp nền tảng cho năng đoạn kim cương Chúng bao gồm những lời dạy cho những trạng thái tâm cao rộng mà không có gì tương xứng trong các ngôn ngữ hiện đại của thế giới ngày nay. Như các sứ giả của chúng ta dưới đây có thể dự báo trước một cách độc lập, ý tưởng trong cuốn sách này có thể chia sẻ với tương lai, nơi những điều ngược lại sẽ xảy ra. Đó là một khi những nguyên tắc nền tảng của năng đoạn kim cương và những tác phẩm tương tự trên thế giới, và những từ như nghèo đói, phân biệt chủng tộc hay chiến tranh, và có lẽ là cả cái chết, sẽ tự chúng biến mất khỏi những ngôn ngữ trên hành tinh của chúng ta. Những điều chúng ta đề cập đến sẽ biến mất khỏi những trải nghiệm của chúng ta. Bước chuyển biến này, theo một cách mà trong đó chúng ta đều thấy thế giới vận động, đã đang chuyển động rồi. Năng đoạn kim cương đóng góp vào đó, và đối với chúng ta đó là điều đáng kể nhất. Gần đây, tờ Thời báo New York, có chạy một bài về các tác giả của cuốn sách và đã sử dụng cách diễn đạt nghiệp và tính không theo ngôn ngữ trong năng đoạn kim cương hạt giống tâm linh và tiềm năng bên trong mọi việc như thể hàng triệu độc giả đã quen thuộc với các sử dụng ngôn ngữ đó mọi việc đều có quá trình của nó dù năng đoạn kim cương không phải là một cuốn sách tôn giáo nó đã được rất nhiều người thuộc nhiều niềm tin tôn giáo khác nhau sử dụng thành công Nhưng gốc gác của nó vẫn là Đạo Phật, và đặc biệt là Phật giáo Tây Tạng. Gần đây, có một nhóm doanh nhân người gốc Tây Tạng đến gặp chúng tôi. Họ nói rằng cuốn sách đã trở nên rất phổ biến trong cộng đồng người Tây Tạng, và rằng rất nhiều người trong số họ cảm thấy việc trình bày những ứng dụng cụ thể của những trí tuệ cổ xưa nhất thế này là phương pháp ứng dụng tuyệt vời nhất cho thế giới ngày nay. Những tình cảm này được cả lãnh đạo giới doanh nhân và tôn giáo đồng tình ủng hộ khắp nơi, thuộc châu Á, và cả ở phương Tây nữa. Thời đại của những lãnh đạo doanh nghiệp thiện tâm, những người sử dụng trí tuệ cổ và nghệ thuật thiền định, tu tập, một lối sống đạo đức như một phương tác để thành công, cả trong lĩnh vực vật chất và tâm linh. Tất cả đều phụ thuộc vào chúng ta. Nhiều người trong số những người rất thành công trong các câu chuyện bạn thấy dưới đây, trước khi khám phá ra năng đoạn kim cương, họ đã áp dụng những nguyên tắc này trong nhiều năm mà không hề biết. Cuốn sách chỉ làm rõ ràng, định hình trong tâm thức họ một điều gì đó mà họ luôn cảm thấy là sự thật. Vì vậy, hãy uống lấy những trí tuệ này và sử dụng nó để viết lên câu chuyện thành công của chính bạn lần kỷ niệm tới của chúng tôi. Chúng tôi rất muốn cảm ơn những người đã đóng góp những câu chuyện này vì lòng tốt và sự can đảm khi họ sẽ chia cho chúng ta những câu chuyện của họ, những câu chuyện đôi khi rất riêng tư. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn tất cả những ai đã gửi câu chuyện của mình mà chúng tôi không thể đưa vào cuốn sách vì những lý do khác nhau. Nhưng điều đó có thể tìm thấy trong câu chuyện thành công, năng đoạn kim cương. Trên trang web tại địa chỉ www.jarmancuttergroups.com Cách tiếp cận này lẽ dĩ nhiên sẽ có những hạn chế. Cũng như vậy, trong cuốn sách này, chúng tôi đã cố gắng trình bày nhiều câu chuyện thành công với nhiều bài học khác nhau. Những câu chuyện này có thể trùng lặp với những câu chuyện trên trang web rồi. Chúng tôi cũng cố gắng giới thiệu các câu chuyện diễn ra ở nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, nhiều khu vực địa lý khác nhau. Cuối cùng, chúng tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn tới các độc giả, trong suốt 10 năm qua, đã cho phép chúng tôi có được vinh hạnh chia sẻ với các bạn những gì mà chúng tôi học hỏi được, và cả những điều mà các bạn dạy lại chúng tôi nữa. Chúng tôi xin chúc các bạn thành công trong doanh nghiệp và trong cả đời sống. Gage Michael Rush và Lama Christine McNally, trong khóa tu tập tại Bruce, Morocco, tháng 7 năm 2008.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 0988 88 77 98, gặp anh Nhân Người đọc, Thùy Châu